các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tao không biết mà tao nghe mấy đứa xóm bên nói ông kẽ ông ghê lắm ông hay đi bắt con nít để ăn thịt đấy bọn nhỏ bắt đầu dì dà dì dầm khi mà màn đêm dần dần buông xuống tiếng gió lộng thổi rít qua những tán cây xào xạc trong khi ấy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 Anh Tấn, con con con bé út nhà tôi nó có qua bên này chơi không? Ờ, đâu có đâu <cười> Từ sớm tao có thấy nó qua đây đâu Mà có cái chuyện gì, sao mà quýnh quán thế? Anh ơi, chả biết con bé nó đi đâu Em tìm nó từ nãy đến giờ Em đi hết cả cái xóm mới hỏi thăm mà em không thấy nó đâu cả Em lo quá, không biết là nó có làm sao không? Nhìn chị Xíu gương mặt hốt hoảng Chú Tấn nói vài lời là chấn an Đoạn nói vọng vào trong nhà cho vợ nghe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 À, thằng hợi thằng Cư nãy uh, mấy đứa chơi ở đâu sao tụi bay uh, đi về mà không gọi con út nó về để bây giờ nó lạc rồi tiếng của ông tư trách mắng làm cho ba thằng cô kia run dậy sợ hãi thằng cô cứ run run dạ lúc đó tụi con bảo mà nó không nghe tự nhiên đang ngồi nói chuyện cái nó đứng lên nó nó nó nó đi sang sau vườn nhắm sáu tụi con nghĩ là nó đi đái không có để ý chứ tụi con đâu biết gì đâu